Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt của Lại tả Huyên nhìn thấy lại giống như là coi rẻ, cô ấy đổi trận lôi đình. Cô đừng quá kiêu ngạo, con gái giống như cô vậy. Anh Khang chỉ là vui đùa mà thôi, cô đừng tội cho là đúng. Đúng vậy, sở dĩ cô gái rắc rối với nhan bái dung hoàn toàn là vì cô ấy liên quan đến tình địch. Bốn năm trước, vừa gặp hạng dư Khang thì cô đã thích anh. Cho nên đối với chuyện đột nhiên anh nhảy ra một người bạn gái, cô không chỉ không tiếp nhận nổi, còn dấy lên lòng đố kỵ hưng hực. Mà cô chán nản nhất chính là Nhăn Bái Dung trở thành bạn gái của hạng Dư Khang lại chính là do tay của bà cô thúc đẩy. Chẳng lẽ ba cô không biết cô yêu đơn phương anh Khang sao? Nếu bà không muốn giúp cho cô thì cô tự mình tranh thủ. Cô muốn cho nhan Bái Dung biết, đại tiểu thư như cô ấy không xứng với hạng Dư Khang vĩ đại. Nhất định sau này anh ấy sẽ vì nuông chiều từ bé của cô ấy mà đưa ra chia tay. Nhàn bái dùng không thể không buông tạp chí mà mình già vừa chuyên tâm đọc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lại hạ tuyên. Cô có biết hiện tại quang nói cái gì hay không hả? Vì sao cô ấy không thể thông minh mà dừng tay chứ? Không nên tự mình chỉ thẳng ra hạng dư khang căn bản không thích cô ấy sao? Từ ngày đầu tiên biết lại tả huyên thì trong lòng nhàn bái dùng biết rõ lại tả huyền cũng ái mộ hạng dư khang trang qua là hạng dư Khang xem lại tả Huyên, cô sinh viên năm hai ở trước mắt như em gái, phụ lòng tình cảm của cô gái. Lại tả Huyên ngẩng mặt, không sợ mà nói. Tôi rất rõ ràng. Được rồi, tôi đã biết. Nhàn bài dung chẳng muốn giả bộ, nên đành chịu mà lắc đầu. Tôi hiểu được cô bất mãn với tôi là vì Khang thích tôi, nhưng mà cho dù tôi không phải là bạn gái của Khang, anh ấy cũng sẽ không thích cô. Cô ấy lãng phí 4 năm, Cũng không thể làm cho hạng dư khang thích cô ấy. Dựa vào cái gì cho rằng hạng dư khang sẽ chia tay với bạn gái, sau đó thích cô ấy. Lời nói sắc bén của Nhan Bái Dung làm cho lại tà huyền nhất thời bụi đầy trên mặt, thập phần khốn quẫn, cũng càng tức giận hơn. Cô quản tôi làm gì? Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cô hẳn là nên lo lắng anh khang sắp không cần cô đi. Nhan Bái Dung trợn trắng mắt. À, chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm. Nói xong không muốn so đo với cô ấy nữa nên lại cầm tạp chí lên Cô... Lại tả huyền tức giận đến mức giơ chân đưa tay muốn đoạt tạp chí trên tay của nhan bái dung Hai người đang nói chuyện phiếm sao Tiểu Dung Hạng Dư Khang chấm dứt một ngày công tác rồi đem xe dừng xong từ bên ngoài đi vào đại lý xe ngăn cản một trận xung đột có khả năng phát sinh Anh Khang Khang Hai cô gái cùng đẹp ẩn oán bỏ qua một bên vui sướng nhìn về phía hạng Dư Khang Hạng dư khang đi về phía nhan bái dung đang chờ đợi anh, cánh tay duỗi dài ra, tóm cô đến trước người. Không chút để ý lại tà huyền đang kinh ngạc nhìn bọn họ, dùng chắp mũi đụng cái chán của cô. Chờ lâu chưa? Đã đói bụng chưa? Muốn anh chờ em đi ăn cơm chiều trước hay không? Em không đói bụng, em mua hamburger, chúng ta trên đường đến trường học ăn. Nhan bái dung dán vào hạng dư khang, sống quên mất, không vui mới vừa rồi, ngẩng mặt dịu dàng cười nói. Hạng dư khang nhẹ nhàng nói, Ừ, anh sợ không kịp vào tiết đầu tiên Chúng ta ăn ngay ở trên đường đi Có lẽ ý thức được Không như ngày thường Anh chuyển sang nhìn về phía lại tà huyên đang yên lặng À, a huyên Sao không thấy chú quý đâu Lúc này bình thường lại hữu quý Sẽ nhảy ra diễu cợt anh và nhan bái dung Anh anh em em muốn buồn nôn mà Không dễ dàng gì Hạng dư khang chú ý tới cô Thế nhưng mở miệng lại hỏi ba cô Vẻ mặt xinh đẹp của lại tà huyên nhất thời mất đi sáng rọi Ông ấy đi uống rượu mừng rồi Đây là cái chìa khóa xe Giao cho em Dũng nhận cao của anh sắp đến rồi Thiền thoái em nói với anh ta Anh đậu xe ở bên ngoài Hoàn toàn không phát giác thất vọng Ở trên mặt của Lại Tà Huyên Hạng dược hàng tự nhiên mà dặn dò Được Lại Tà Huyên vẻ mặt đưa đám nhìn cái chìa khóa xe Taxi nơi bàn tay Cảm ơn em nha A Huyên Chúng ta đi Nói vừa xong thì hạng dư khang ôm lấy nhan bái dung xoay người đi, để lại lại tả huyên ghen tị nhìn hai người rồi đi. Nói là làm bạn đi học với hạng dư khang, kỳ thật là ở trường học, nhan bái dung ở bên ngoài quán cà phê xem tạp chí giết thời gian, chờ hạng dư khang tan học. Hôm nay hạng dư khang tàn học sớm, nhan bái dung theo anh đi về phía đậu xe máy. Anh đem mũ bảo hiểm giao cho cô. Đội đi. Nhan bái dung ngoan ngoãn tiếp nhận và mang lên trên đầu bộ dáng đáng yêu làm cho khóe miệng của Hạng Dư Khang không khỏi rung rung. Anh cười cái gì? Có phải cười bộ dáng em rất ngốc hay không? Nhàn bài dùng lo lắng sờ sờ mũ bảo hiểm, chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn của mình bị mũ bảo hiểm bao trùm nên thoạt nhìn rất ngốc. "Không phải, em đội lên rất đáng yêu." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net